Các bạn đang nghe tại đọc audio .net Tặng kiếp cũng không kể hết Ngay cả bây giờ các người đến tìm ta Các người thậm chí còn không nghĩ Là sau khi hắc ra chết Chẳng còn ai có thể đứng ra bảo vệ các ngươi khỏi hai con quỷ và đám yêu thú Nhưng từ ngày đó đến nay Các ngươi vẫn bình yên <cười> Các người đã kéo đến tận đây thì đáng lẽ cũng phải hiểu rằng ta là người duy nhất các ngươi có thể hy vọng vào để cứu lấy mạng của các ngươi. Đã từ rất lâu, ta đã cho các ngươi những lời khuyên. Ta vốn chẳng thể cứu được tất cả. Ta chỉ có thể chỉ cho các ngươi cách để tự cứu mình. ấy vậy mà các ngươi xem ta là kẻ gàn dở bây giờ thì không tìm được ai đổ lỗi các người đến đây để chà đạp thân xác ta đòi đánh đòi giết người đã bảo vệ các ngươi những ngày qua mục đích là để trả thù cho người thân của các ngươi trong khi vốn dĩ do chính tội lỗi của các người gây ra loài người các ngươi thật yếu đuối tham lam Ngu dốt. Các người tôn thờ thần Phật Nhưng khi thần Phật che chở Thì các người đối xử thế nào Ta đã để cho các người thỏa mãn Bằng cách đánh đập ta Trong thân xác của một ông già Và rồi đến cả Long Người đi cùng ta trong hình dạng Của một đứa bé Các người cũng không tha Từ giờ Sẽ không có thần Phật nào Che chở cho các người nữa đâu. Loài người các người sớm muộn gì cũng diệt vong Hai con quỷ kia chỉ là khởi đầu Ta cũng chẳng có cách nào để ngăn cản chúng Bởi vốn dĩ Nỗi đau là bất tử Họa chăng Chúng chỉ chết Khi con người các người không còn tồn tại Đó chính là Cái mà các người gọi là luật Nhân quả lão rùa trọng, thằng bé nhân, ta đã cứu các ngươi vài lần, nhưng rồi các ngươi cũng thấy đấy, số phận của loài người, rồi cũng không thể tránh được. đến đây, lão bạch và thằng bé long hiện nguyên hình là hai con rồng khổng lồ màu bạc, sau đó bay lên không trung gầm lên những tiếng đến đỉnh tài nhức óc rồi biến mất sau tầng mây Tối ngày hôm đó, người làng nghe những lời từ Lão Bạch cũng như chứng kiến cảnh hai người hóa rồng bay về trời Cũng dần dần hiểu ra rằng, từ trước tới nay họ đã mang quá nhiều sai lầm và tội nghiệp Và bây giờ, thần Phật cũng phải rời bỏ họ Người làng quỳ phục xuống dưới đất, than khóc, đầy não lòng tối hôm đó coi như khi màn đêm buông xuống những tiếng hú hét của yêu thú vang vọng hàng ngàn con mắt đỏ rực bao vây lấy dân làng dẫn đầu chính là song quỷ của nỗi đau giờ đây khi chẳng còn ai có thể bảo vệ được dân làng nữa chúng lao tới và tàn sát tất cả vùi tất cả trong bể máu con người là quỷ của trái đất và động vật là những linh hồn đau khổ cho dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net